Luật sử tôn giáo, phần 4 Tôn giáo thế tục Con đường tơ lụa chạy dọc theo biên giới Bắc Ấn vào Trung Hoa và bắt đầu giao thương từ khoảng năm 2006 trước Công Nguyên, khi Hoàng đế Trung Hoa cử các thương nhân đi về hướng Tây để bán mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của nước mình là tơ lụa cho dân Ấn. Theo thời gian, con đường tơ lụa mở rộng phạm vi thêm hơn 6000 cây số ra đến bờ biển địa Trung Hải sát châu Âu. Các đoàn người trên lưng ngựa theo con đường này mang lụa và các loại hàng hóa khác bán cho phương Tây, rồi trở lại phương Đông với len và vải dệt. Thế nhưng, không chỉ có tơ lụa và các hàng hóa được chuyên chở qua đây, các tư tưởng cũng được trao đổi và tôn giáo được du nhập nhờ con đường nổi tiếng này. Đạo Phật được các thương nhân từ Ấn Độ mang đến Trung Hoa, từ đó trở thành một trong ba tôn giáo chính ở Trung Hoa. Tuy vậy, Trung Hoa có cách tiếp cận tôn giáo của riêng họ, và từ chính xác nhất để mô tả nó là thực dụng. Từ này có gốc từ tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa dây hiểu là hành động hoặc việc làm, cũng là gốc của từ practical, tức là thiết thực. Trong tiếng Anh, nó có nghĩa là thực hành, hiểu theo ý đối chọi với lý thuyết, làm đúng hơn là tình đúng. Ngay cả tôn giáo đa thần xưa kia của người Trung Hoa cũng có tính thực tiễn và căng theo sự việc thực tế. Các vị thần khi đó đại diện cho sức mạnh của tự nhiên hoặc sự thất thường của thời tiết. Trong các nghi lễ, Người dân thường cầu khấn các vị thần ban cho điều kiện thuận lợi và xua đi những gì gây hại cho họ. vì thần tối cao của họ, vì đứng đầu các thần thánh trên thiên đình là Ngọc Hoàng Thượng Đế, sẽ đem mưa tưới tắm các cánh đồng cho họ có cái ăn. Ngoài ra, nơi có mưa thì cũng có lục lội, vì thần gắn với bão lục là cộng công. Và nơi có lục thì cũng có khi lại bị hạn hán. Nữ thần cai quản việc hạn hán là nữ bạc. Rồi còn gì quan trọng hơn là đồ ăn nuôi sống con người. Vậy nên có thần hạt kê, tên gọi là hầu tắc, ca ngợi tầm quan trọng của cây ngũ cốc trên các cánh đồng. Giữ cho các thế lực tự nhiên cân bằng là điều hợp lý, một hành động thực tiễn đáng làm. Tôn giáo lúc này không phải là việc tin vào cái gì, mà là việc sẽ làm những cái gì. Thật là đúng đắn nếu có thể điều tiết các thế lực tự nhiên để mang đến những điều tốt lành cho cộng đồng. Bên cạnh việc cố gắng kiềm chế vị thần của giới tự nhiên, Người Trung Hoa còn có một bộ các quỷ thần ranh mảnh mà họ muốn tránh. Ma quỷ, yêu quái, yêu tinh, quỷ hút máu người, quỷ lùng và rồng. Để xua đuổi chúng, họ đã sáng chế ra pháo hoa, và đến nay, dân tộc họ vẫn yêu thích các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng. Người Trung Hoa có cách hồi đáp rất thực tế đối với các hiện tượng tự nhiên, nhưng hầu như không có cái nào bắt nguồn từ tôn giáo đa thần của họ cả. Các vị thần của họ là những hình dung phổ biến về quá khứ xa xưa của nhân loại, và xuất phát từ sự mơ mộng của tâm trí khi nhìn ngắm vũ trụ Diệu kỳ quanh họ. Đến thế kỷ thứ 5 và 6 trước công nguyên, chúng ta mới thấy cách tiếp cận thực tiễn này của Trung Hoa đạt đến mức độ rõ ràng và đường hướng mới. Trong khoảng thời gian, các tín đồ Phật giáo và Kỳ Na giáo đang phản biện lại Ấn Độ giáo. Còn dân Do Thái chịu lưu đầy ở Babylon đang nghĩ lại về bản chất của Chúa. Ta bắt gặp một phong thái khác ở các nhà tư tưởng Trung Hoa. Các nhà hiền triết này áp dụng tư duy sáng tạo của họ vào chính thế giới này. Chứ không phải thế giới sau cái chết, thế giới sẽ tới. Và nhà hiền triết quan trọng nhất có tên là Khổng Phu Tử hay Khổng Tử. Khổng Tử là danh hiệu tôn kính mà hậu thế dành cho Khổng Khâu, một vị quan sâu sắc tại một trong các tiểu quốc của Trung Hoa thời đó. Chúng ta chỉ biết sơ lược về cuộc đời của ông, nhưng qua các tác phẩm ông viết, ta bắt gặp một tư tưởng thông thái và rộng lượng mà phải rất lâu sau đó khi ông mất. Sức ảnh hưởng của nó mới đạt định điểm. Ông sinh năm 551 trước công nguyên, giữa một giai đoạn hỗn loạn của đất nước, khi các tiểu quốc đang liên miên gây chiến với nhau, giống như các chính trị gia và nhà tư tưởng của thế kỷ 21 này đang cố tìm câu trả lời cho các vấn đề của nhân loại. Các hiền triết Trung Hoa khi đó cũng đưa ra giải pháp cho các khó khăn của nước nhà. Và các giải pháp này cũng không khác mấy những gì ta hay nghe được từ các chính trị gia thời này. Đáp trả bạo lực bằng bạo lực. Lấy lửa đâu lại lửa, đánh lại cái thù mạnh hơn khi chúng đánh ta làm ra súng to hơn và bom gây thương vong nhiều hơn, và tìm những nhà lãnh đạo cứng rắn hơn để đối phó với kẻ xấu. Xuyên suốt lịch sử là các chiến lược chính trị thường nghe như kịch bản có một bộ phim bom tấn Hollywood mới nhất nào đó. Quan điểm của khổng tử lại khác, ông khuyên các lãnh chúa nên đặt mục tiêu là vì phúc lợi nhân dân, và để đặt mục tiêu đó, Họ nên chọn các viên quan có đủ đạo đức và kỹ năng để giải quyết các mối bất hòa giữa người với người mà không phải dùng đến bạo lực. Các lãnh đạo thời đó lắng nghe và cúi đầu trước tư tưởng của khổng tử, rì rầm tán thưởng. Nhưng không ai sẵn sàng áp dụng như lời ông nói. Bản thân khổng tử, ngoài sự thông tuệ, còn có cả đức kiên nhẫn. Ông dành phần đề còn lại giảng dạy những học thuyết của mình cho các đệ tử. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có một vị vua anh minh có thể đem chúng ra áp dụng. Ông mất năm 479 trước công nguyên, nhưng các đệ tử đã kịp ghi lại lời ông thành sách, nên tư tưởng của ông còn sống mãi và sẽ đến ngày chúng được phát huyên. Vào khoảng năm 100 trước công nguyên, một vị hoàng đế lên ngôi và đưa các tư tưởng của khổng tử vào thực tế. Từ đó, nó trở thành nền tảng triết học chủ đạo ở Trung Hoa, cho đến khi chế độ phong kiến sụp đổ vào năm 1912. Ngày nay, các nguyên tắc do khổng tử đề xuất vẫn còn chỗ đứng ngay cả trong Trung Quốc hiện đại. Tư tượng chính của không tử đối nghịch với chủ nghĩa cá nhân thô kệch hay sự cực đoan của những kẻ cô độc muốn chống lại xã hội và các khuôn khổ xã hội. Không tử dạy rằng, từ lúc mới sinh, chúng ta đã ở trong một mạng lưới các mối quan hệ và chúng ta không thể sống thiếu các mối quan hệ đó được. Cái gì tốt cho cộng đồng thì tốt cho cá nhân, dù đôi khi điều đó đồng nghĩa với việc phủ nhận các mong ước riêng tư của cá nhân. Cuộc sống là một mối tương hổ qua lại, xã hội là một thể thống nhất mà tất cả chúng ta là thành viên trong đó. Các bộ phận riêng lẽ không thể sống sót nếu tách ra khỏi cơ thể chung là xã hội. Và tình yêu thương hay lòng từ bi là chất keo kết dính tất cả với nhau. từ bi cũng có nghĩa là đồng cam cộng khổ. Những người từ bi sẽ cố gắng cảm nhận theo trải nghiệm của người khác để thấy sự việc từ góc độ của người khác. Từ lời dạy của khổng tử, ta nhận ra những phiên bản xa xưa của cái ngày nay gọi là quy tắc vàng, thường được phát biểu ở cái dạng khẳng định và phủ định. Hãy làm cho người khác điều bạn muốn họ làm cho bạn. Và đừng làm cho người khác điều bạn không muốn ai làm cho bạn. Chịu không tự dùng để diễn tả tinh thần hiểu và cảm thông với người khác là nhân. Để nhất quán với nguyên tắc thực dụng của người Trung Hoa, nhân ở đây nên nhìn theo hành động chứ không đơn thuần chỉ hiểu trên lý thuyết. Nếu bạn hy sinh mạng sống của mình để cứu những người khác, bạn đang hành nhân. Nếu tôi đang trên đường đến cửa hàng mua một món đồ mà tôi đã để dành tiền từ lâu để mua nó, thế rồi tôi đưa số tiền cho một người nhập cư không nhà không cửa, Thì tôi đang hành nhân Nhân là hành vi thông tuệ nhất mà một con người có thể làm Nó xem người khác quan trọng hơn bản thân mình Đó cũng chính là tinh thần mà khổng tử muốn thấy ở các bậc lãnh đạo và chính trị gia Ông muốn các vị ấy tập trung vào hạnh phúc của nhân dân Chứ không chỉ thỏa mãn tham vọng của cá nhân Đồng thời hy vọng thường dân sẽ noi theo tinh thần rộng lượng đó Khi phán xét các nhà lãnh đạo đang cố gắng điều hành đất nước trong thời kỳ khốn khó Cách không tự giải quyết bất đồng và mâu thuẫn giữa người và người dạy chúng ta bài học về sự kiên nhẫn, quan tâm cũng như lòng nhân ái với người xung quanh. Chính vì thế mà trong quá trình thực hành, tư tưởng đó thường gắn liền với một tác phong nhã nhặn bậc thiệp. Nhã nhặn và kiên nhẫn là chỉ dấu của một tâm thức nhận biết được sự phức tạp của các mối quan hệ và sự thận trọng trong khi xây dựng chúng. Đến tận bây giờ... Sự nhả nhận trong tương tác giữa người với người có vẻ phổ biến ở người phương Đông, tâm tính kiên nhẫn hơn là ở người phương Tây nóng vội. Thế nhưng, chẳng phải tư tưởng không tử nên được hiểu như một trường phái triết học hơn là một tôn giáo hay sao? Định nghĩa được sự khác nhau giữa hai thuật ngữ này sẽ giúp ta xác định được câu trả lời. Triết học có gốc từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là yêu sự hiểu biết trong mọi dạng thể của nó. Một dạng được hiểu là triết học, đạo đức là ngành nghiên cứu cách sống tốt nhất hay thông thái nhất trên thế giới này. Trong khi đó, tôn giáo quan tâm nhiều hơn đến cái nằm ngoài thế giới này. Ở ngoài kia, cái gì chờ đợi chúng ta sau khi đời này chấm dứt? Đào Khổng lại không chú ý đến những câu hỏi đó, mà tập trung vào việc giải quyết cuộc sống trên trái đất này vì lễ tốt đẹp của cộng đồng con người, chứ không đi kiếm công lao hay tránh các hình phạt trong kiếp sau. Cuộc đời là để sống tốt và trọn vẹn trong chính nó, chứ không chỉ là khúc dạo đầu cho những gì có thể xảy đến sau cái chết. Tuy vậy, Có một khía cạnh trong đạo khổng khiến nó có phần giống như một tôn giáo, cách nó nhìn nhận cái chết và sự tôn kính dành cho ông bà tổ tiên. Nhưng điều này có thể hiểu là sự mở rộng của triết lý xem con người được gắn kết với nhau trong xã hội. Ngay cả cái chết cũng không chia rẽ được mối gắn kết đó giữa chúng ta. Vì thế mà trong xã hội theo đạo khổng, người chết thường được khóc thương gia diết và ký ức về họ cũng được lưu giữ mãi mãi. Thời gian tự nhớ sau khi một người qua đời là khác nhau, nhưng có thể kéo dài hơn 2 năm với con cháu của người đã khuất. Trong hai năm đó, họ không làm việc, quan hệ tình dục, chỉ ăn thức ăn đơn giản nhất, không mặc quần áo đẹp hay tận hưởng các thú vui nói chung. Thế nhưng Đạo Khổng không chỉ tôn kính Tậu Tiên bằng cách tự nhớ sự mất mát như vậy, người chết vẫn chưa chấm dứt sự tồn tại. Ta cũng chưa mất liên lạc với họ. Họ có thể ra rời Trần Giang và đi đến cõi khác, nhưng sự hiện diện của họ trong đời sống của ta vẫn được duy trì. Sa mặt không có nghĩa là cách lòng. Thế nên Đạo Khổng có một ngày lễ mùa xuân phổ biến là Tết Thanh Minh. Khi đó, các gia đình cùng đi viến bộ ông bà tổ tiên để được gần gũi và vui vậy bên nhau một lần nữa. Thay độ hòa nhã và tôn trọng dành cho tất cả, ngay cả với những người đã khuất là dấu ấn của Đạo Khổng. Nhưng Đạo Khổng chưa bao giờ giữ vị trí độc tôn ở Trung Hoa. Nó là một trong ba cách tiếp cận cuộc sống gần như có thể hoán đổi cho nhau, bên cạnh Đạo Lão và Phật Giáo. Trong trường kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu Đạo Lão và cùng xem Phật Giáo đã được duy trì ra sao khi du nhập vào Trung Hoa trong thế kỷ thứ nhất. Đạo Thuần Tự Nhiên Đạo Khổng có thể gần gũi và dễ hiểu, nhưng nó lại nghiêm túc và không mấy vui vẻ. Với Đạo Lão, một truyền thống tư tưởng khác của Trung Hoa, mọi chuyện lại đảo ngược. Khi tìm hiểu Đạo Lão, bạn có thể thấy rất khó hiểu, nhưng một khi đã nắm được tinh thần của nó, bạn có thể thấy hay ho. Tương tự các vị hiền trí của các tôn giáo khác, nhưng vì khởi thủy ra Đạo Lão khám phá ra một điều gì đó, nhưng chính nơi họ tìm thấy điều đó mới khác biệt. Các vị hiền trí của Hindu giáo, Thấy thế giới và cuộc đời của chúng ta đều là những ảo ảnh cần phải bị diệt trừ nếu muốn đạt sự giải thoát Các nhà tiên tri của Do Thái, Thấy Đức Chúa Trời dự định sẽ đưa thế giới này đến ngày tận thế Rồi phán xử những gì từng cá nhân đã làm khi họ còn sống Với cả hai tôn giáo trên, thế giới và chỗ đứng của con người trong đó là các vấn đề cần được giải quyết Và thế là họ đi ra ngoài thế giới đó để tìm câu trả lời Các đạo gia thì khác, họ xem xét chính thế gian này và họ yêu những gì họ thấy được Người theo đạo lão xúc động trước sự thống nhất và tương thuộc trong thế giới, cách vạn vật vận hành cùng nhau, trừ khía cạnh con người. Con người đã không còn hòa đồng với vũ trụ vì tâm trí vị ngã của con người đã khiến họ lạc điệu với nhịp tự nhiên của vũ trụ này. Sự bình an nằm ở việc khôi phục sự hòa hợp với tự nhiên và sống thuận theo nhịp điều đó. Cách đạo lão diễn tả điều đó khiến cho nhiều người thấy khó nắm bắt. Họ mời gọi con người sống thuận theo đạo của vũ trụ, nhưng họ không giải thích đạo đó là cái gì. Chuyện còn khó hiểu hơn nữa khi họ bảo rằng không thể học được đạo nếu không biết đạo. Có hơn nữa khi họ bảo ai đã biết đạo thì không nói về nó, còn ai nói về nó tức là không biết gì về nó cả. Đọc xong những dòng này, hắn bạn thấy như ông não khi cố hiểu rốt cuộc đạo là cái gì. Như những người duy lý khác, bạn muốn mọi sự được giải thích rõ ràng. Bạn muốn hiểu cái gì đang diễn ra, đầu óc bạn đòi hỏi phải như thế. Trong lúc đó, các đạo gia chỉ làm bạn thêm bực mình, Vì họ chỉ cười với bạn một cách hiền từ và không nói gì thêm. Vậy bạn thử nhớ lại những lần bạn chăm chăm làm cái gì cho bằng được thì lại không được như ý đi. Chỉ khi bạn thôi cố gắng thì việc lại thành. Giống như khi bạn học bơi lần đầu hay một chiều hè nọ, bạn tự nhiên tìm ra cân bằng và thấy mình lái xe đạp băng băng trên được Mấu chốt chính là sự cân bằng. Chỉ những ai đã trải qua cân bằng đó mới biết nó là gì. Ta có thể gọi nó là đạo của việc đạp xe. Như vậy... Đạo lão muốn chúng ta tìm thấy sự cân bằng tương tự trong cách ta sống và liên hệ với không chỉ mọi người quanh ta mà với cả vũ trụ. Người đứng đằng sau triết lý, sống trên là một vị sinh cùng thời và lớn tuổi hơn khổng tử, gọi là lão tử. Ông sinh khoảng năm 600 trước công nguyên và được cho là từng làm việc trong thư viện của một trong các hoàng đế Trung Hoa. Khi được yêu cầu giải thích quan niệm sống của mình, ông đã cho ra đời một trong những văn bản ngắn nhất và được tôn kính nhất lịch sử tôn giáo và triết học gọi là đạo đức kinh. Ý tưởng xuyên suốt trong đó là cân bằng và quân bình. Lão Tử nhận thấy trong tự nhiên, mọi điều đều có thứ đối lập để bổ sung cho nó. Ông gọi hai cực đó là âm và dương. Cái âm nào cũng có phần dương của nó. Cứ có dương thì sẽ có âm. Để làm rõ điều này, ông vẽ ra một hình tròn có một đường cong bên trong, chia nó làm hai phần bằng nhau. Một mảng màu trắng và vật kia màu đen. Mỗi nửa vòng tròn như vậy, có một chấm tròn nhỏ đại diện cho nửa còn lại. Cụ thể là chấm màu đen trong nửa màu trắng và chấm trắng trong nửa màu đen. triết lý này khuyên chúng ta biết tìm thấy bản thân trong người khác. Màu trắng trong màu đen, sắc đen trong sắc trắng, có tính nữ trong tính nam, có tính nam trong tính nữ, rồi có bạn ẩn trong mỗi kẻ thù hay có kẻ thụ ẩn trong mỗi người bạn. Tôn giáo của tôi hiện ra trong tôn giáo của anh và ngược lại. Về cơ bản, Nó cũng giống với điều khổng tử dạy chúng ta, phải hình dung mình trong địa vị của người khác. Lão Tử thì có cách nói vui vẻ hơn. Ông không bảo ta phải chịu đựng sự đa dạng, ông muốn ta phải hân hoan cùng sự đa dạng này. thế giới khi đó là một dàn nhạc giao hưởng của hàng trăm nhạc cụ khác nhau, cùng tạo ra thứ âm nhạc tuyệt đẹp, sự cân bằng, đúng lúc, đúng thời và tính hòa hợp là các dấu ấn của đạo. Lão Tử nhận thấy một cách khác khiến con người mất cân bằng là khi họ có nhu cầu kiểm soát người khác. Thay vì để cho người khác sống theo nhịp điệu của riêng họ, ta lại cứ liên tục can thiệp. Ví dụ điển hình là kiểu người xem cách làm của họ là cách duy nhất đúng, từ việc rửa chén bát như thế nào, đến chuyện điều hành quốc gia ra sao. Những người đó luôn ở trong trạng thái khó chịu và bất mãn vì thực tại không đi theo quy luật mà họ muốn áp đặt. Lão Tử khuyên những người này hãy thư giãn và học cách sống của một cây cây. Cây không cần ai bảo ban làm thế nào mà cứ theo bản chất tự nhiên của nó mà thôi. Tại sao con người lại không thể làm điều tương tự? Tại sao họ không thấy ngừng kích động và cứ để mọi thứ thuần theo tự nhiên? Lão Tử gọi lối sống đó là vô vi. Làm mà lại không làm, để cho mọi thứ đúng như nó vốn dĩ, cho phép mọi việc xảy ra. Ông không thích các phép tắc và quy định cũng như cách các nhà tổ chức gò ép mọi người sống theo khuôn mẫu thay vì ngợi ca sự khác biệt của họ. Những người theo lối sống như Lão Tử nói là người theo chủ nghĩa vô chính phủ, Một từ khác trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là chống lại chính phủ. Với người theo đạo lão, đó không phải là chống đối chính phủ hoàn toàn. Vấn đề là họ muốn tìm ra sự cân bằng và cân xứng trong quá trình cai trị. Là cảnh giác trước vai trò lấn ác của các nhà hoạch định chính sách trong xã hội và không thích việc họ cố gắng ép buộc mọi người vào cùng một cái khuôn. Trái ngược với các kiểu người vô chính phủ, đó là kiểu người theo pháp gia, tức legalist. Những người tin rằng luật pháp là cách duy nhất kiểm soát được bản tính con người. Một thứ trở thành vấn đề cho xã hội, họ sẽ luôn kêu gào thống thiết rằng cấm nó, bại bỏ nó đi. Khác với khổng tử, người muốn kiểm soát bản tính con người vì lợi ích chung của toàn xã hội. Lão tử muốn đem lại cho mỗi cá nhân sống trong xã hội sự tự do tối đa có thể. Hai cách tiếp cận trái ngược nhau như âm và dương vậy đều có ưu điểm riêng. Nhưng những người theo pháp gia thường là những nhà tổ chức vĩ đại và hiếm khi ngơi nghỉ, nên họ thường chiếm ưu thế trong xã hội và tôn giáo. Ấp đặt ý chí chủ quan của họ lên người khác Nếu cần, họ thậm chí còn phát động chiến tranh để đạt được mục tiêu Lão tự ghé chiến tranh, thứ hủy hoại sự hòa hợp của nhân loại Có lẽ nếu con người biết lắng nghe ông hơn Thì thế giới này đã bớt đi các cuộc chiến tranh và có thêm nhiều niềm vui Bạn có thể học được nhiều từ đạo lão Mà không cần phải chấp nhận hết các ý tưởng của tính tôn giáo trong đó Nhưng sẽ là sai lầm nếu chúng ta lờ đi sự tồn tại của những ý tưởng ấy Đạo Lão vẫn tiếp tục phát triển sau khi Lão Tử qua đời vào năm 524 trước Công Nguyên. Bên cạnh việc giảng về Đạo, Đạo Lão cũng có rất nhiều vị thần tiên. Những vị thần tiên tối cao, còn gọi là các vị thiên tôn, được tin là ra đời cùng lúc với khởi thủy của thế giới. Các vị này cai quản triều đình trên thiên đình. Được một nhóm các thần tiên cấp dưới hỗ trợ. Ngoài các vị thần tiên ra đời cùng với vũ trụ ấy, con người cũng có thể trở thành thần tiên hay bất tử. Để đạt đến mức này, mỗi người phải thanh lọc các điểm chưa hoàn hảo của bản thân Thông qua một chế độ thiền định và tiết chế ham muốn như cách làm của Đức Phật Để được giải thoát khỏi vòng luân hồi tái sinh Điểm khác biệt chính là ở chỗ người theo đạo lão tin vào sự hiện tồn của vũ trụ này Với họ, thắng lợi của linh hồn không phải là biến đi như một giọt mưa rơi xuống đại dương Niết bàn mà đạt được sự bất tử như thần tiên Một đặc điểm khác giúp phân biệt đạo lão với các tôn giáo khác chính là vị trí nó dành cho phụ nữ. Ngoài các thần tiên là nữ, đạo lão có các tu sĩ và học giả nữ từng giữ vai trò quan trọng trong lịch sử đạo này. Tuân theo đúng triết lý của mình, các đạo gia sống theo cả nguyên tắc lý tính nữ âm và nguyên lý tính Nam Dương. Đạo Khổng và đạo lão là hai tôn giáo nội sinh trong đất nước Trung Hoa. Còn tôn giáo thứ ba là Phật giáo thì được du nhập từ Ấn Độ. Sau khi Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Giáo lý của Ngài lan truyền khắp Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và xa hơn nữa. Trong quá trình phát triển đó, giáo lý nhà Phật được phân chia thành các tông phái khác nhau dựa trên các cách giải thích lời Phật dạy khác nhau. Phật giáo tiểu thừa tuân theo đúng tinh thần nghiêm ngặt của thời kỳ truyền Pháp đầu tiên. Theo đó, thì cách nhanh nhất để đạt được giác ngộ là phải xuất gia thành một nhà sư. Chữ thừa có một nghĩa là cổ xe. Ở đây ý nói những cá nhân có năng khiếu căng cơ phù hợp rồi thì có thể đi phương tiện nhỏ và nhanh như chiếc xe đua để đến sự giác ngộ. Còn tông phái kia là Phật giáo, Đại Thừa. Như một chiếc xe buýt dành cho người bình thường cần thời gian tu tập dài hơn. Sự khác nhau giữa hai tông phái đó không chỉ ở tốc độ. Như ta từng thấy, các tông giáo khác có sự chia rẽ lớn như một bên thích các hình ảnh và tôn tượng, còn bên kia lại cầm ghét chúng. Đức Phật không ủng hộ việc thờ cúng các tôn tượng nhưng tôn giáo phổ biến lại thích có thứ gì đó để các tín đồ nhìn ngắm. Vậy thì còn hình ảnh nào được các Phật tử yêu mến cho bằng hình ảnh của chính Đức Phật? Từ đó, các bức tượng Phật thường là đẹp đẽ đến choáng ngợp, trở thành một yếu tố nổi bật trong các ngôi chùa theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Chính truyền thống Đại Thừa đó đã đi theo con đường tơ lụa vào Trung Hoa trong thế kỷ thứ nhất và thứ hai, bám rễ và làm đổi thay tình hình tôn giáo của đất nước này, đồng thời chịu ảnh hưởng từ các tôn giáo khác. Người Trung Hoa vẫn duy trì cách tiếp cận thực dụng của họ trong tôn giáo. Họ không ngại pha trộn những điểm hay nhất từ các truyền thống khác nhau, cũng không ngại trung thành với một tín ngưỡng đơn lẽ nào đó một cách nghiêm ngặt. Vì thế, khi Phật giáo gặp gỡ Đạo lão, cả hai đã cùng thay đổi. Kết quả là sự ra đời của phái Thiền tông trong Phật giáo. Bài còn nhớ việc hiểu đạo là khó khăn như thế nào hay không? Thiền tông đã vay mượn cách tiếp cận đùa bỡn đó của Đạo lão, làm sao con có thể tìm thấy sự bình an và chấm dứt ham muốn này? Xin hãy dạy cho con. Xin cho con hay kinh sách đã giải thích tình huống này thế nào và làm sao để thoát ra khỏi nó. Ra vào, ra vào. sau cơ? Ngồi yên, thật yên. Đếm hơi thở, ra vào, ra vào. Con đến để thưa về vấn đề của mình. Vậy mà thầy lại bảo con tập thở. Con cần cái khác, cái gì để con ngẫm nghĩ được đó. Được thôi, con hay nhìn thật lâu vào bông hoa cút này đi. Thiền tông có tinh thần vui đùa đó của đạo lão. Thế nên, các nền văn hóa chịu sự thống trị của lý tính có thể học được nhiều từ đó Một nhánh thứ ba nổi lên trong Phật giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến một trong những đất nước bí ẩn nhất thế giới. Đó là Phật giáo Mật Thừa hay Mật Tông. Trong đó có sự hướng dẫn chuyên sâu của một thầy tu trên con đường hướng đến Giác Ngộ và chính tông phái này đã bám rễ trên đất Tây Tạng, nằm bên kia dãy Himalaya, phía tây nam Trung Quốc. Tây Tạng là một trong những vùng đất khó tiếp cận nhất của địa cầu. Nơi đó được gọi là mái nhạc của thế giới, vì có những ngọn núi khổng lồ và cao nguyên bát ngát. Sự hẻo lánh của nó đã tạo điều kiện cho mật tông phát triển và biến cả đất nước thành một tu viện khổng lồ. Dù sự lãnh đạo của các sư thầy, gọi là các lạc ma, Tây Tạng trở thành một đất nước lấy các nguyên lý về tinh thần của Phật giáo lạc trung tâm. Các vị lạc ma Tây Tạng đã khiến một trong những truyền thống của Phật giáo trở nên đặc biệt hữu dụng. Sau khi đạt đến giác ngộ, vị sư có thể chọn từ bỏ tấm vé đến Niết Bàn và tình nguyện quay lại thế gian như một vị Phật sống để giúp người khác tìm kiếm sự giải thoát. Theo truyền thống ở Tây Tạng, một số lạc ma cấp cao được phép chọn vị tái sinh tiếp theo của mình, nhưng người ta còn phải đi tìm xem người được chọn cái vị đó đang ở đâu. Sau khi vị lạc ma cấp cao viên tịch, cuộc tìm kiếm vị tái sinh của Ngài có thể kéo dài vài năm. Một khi vị tái sinh đã được nhận diện vượt qua được một số bài kiểm tra, Vị đó được tuyên bố chính thức là tái sinh của vị Lạc Ma đi trước và được đưa vào tu viện. Nổi tiếng nhất trong số các dòng truyền thừa ngày nay là bộ phái của Đức Đạt Lai Lạc Ma. Người có khuôn mặt tươi cười đã trở nên quen thuộc tại các nước phương Tây. Ngài là vị tái sinh thứ 13 của vị Đạt Lai Lạc Ma thứ nhất và có thể cũng là vị tái sinh cuối cùng. Điều đó không có nghĩa là Đạo Phật đã hết thời ở đất nước Tây Tạng. tôn giáo nói chung luôn có cách tồn tại ngoài vòng kiểm soát của các thế lực đàn áp. Tôn giáo giống như cây đe có thể làm hao mòn những cây búa dán xuống. Giống như khi Phật giáo đến Trung Hoa, và không chỉ dừng lại ở đó, Đạo Phật tiếp tục di chuyển về phương Đông, cho đến khi tới Nhật Bản đi gặp gỡ tôn giáo mà chúng ta sẽ nói đến tiếp theo. Thần Đạo, Đạo Shinto. Khuấy bùng đất lên Khi nói về Tây Tạng ở chương trước, tôi đã mô tả nó là vùng hẻo lánh và có tiếp cận. Nói như thế cũng có phần thiễn cận. Truyền nguồn ngôn về những người mù và con voi đã cảnh báo chúng ta đừng đưa ra giả định là thế giới đúng như những gì mình thấy. Với tôi thì Tây Tạng xa xôi, với người Tây Tạng thì đó là nhà và Scotland mới là nơi xa xôi. Tôi sắp có một sai lầm tương tự với Nhật Bản. Đất nước này là quốc đảo và khách xa Trung Quốc. Ngay cả người Trung Quốc láng giềng gần nhất của họ mãi đến năm 600 mới sang Nhật lần đầu. Do đó, ta rất dễ hiểu nhầm Nhật Bản bị cách biệt với phần còn lại của thế giới. Tại sao ta không nghĩ chính thế giới mới bị tách khỏi đất nước Nhật? Trong một thời gian dài, người Nhật không biết có một thế giới bên ngoài như thế. Họ nghĩ nước Nhật chính là thế giới luôn rồi. Không chỉ vậy, nước Nhật còn là tôn giáo của họ và họ yêu tôn giáo của mình rất nhiều. Như vậy để hiểu tôn giáo Nhật Bản, ta phải cố gắng hiểu người dân cảm nhận ra sao về mảnh đất của họ. Trong tiếng Anh, tên của nước Nhật, Japan, lệ do người châu Âu, Gắn phát âm từ tiếng Trung mà thành Người bản xứ gọi nước họ là Nippon Hay đất nước mặt trời mọc Một miêu tả rất phù hợp Nhìn về hướng đông Họ chỉ thấy khoảng không lấp lánh của Thái Bình Dương Từ đó mặt trời lên cao mỗi ngày Tòa ánh sáng của mình Trên 6.852 đảo nhỏ Thuộc quần đảo Nhật Bản Do đó thật dễ hiểu Khi trong câu chuyện khai thiên lập quốc của họ Hình ảnh mặt trời chiếm vị trí đáng kể Mọi tôn giáo đều có câu chuyện sáng thế đưa ra cách lý giải của họ về việc thế giới này đã hình thành ra sao. Giờ ta sẽ xem lại một vài câu chuyện như thế và rút ra một số kết luận trước khi quay lại nhóm Nhật. Ấn Độ có rất nhiều câu chuyện về sự khai thiên lập địa. Một trong số đó kể rằng, trước khi thời gian hiện hữu và thế giới ra đời, một thực thể khổng lồ là Purusha đã nổ tung và từ những mánh vùng vỡ đó, mọi thứ thành hình hài sống động, kéo dài đến khi có hệ thống tầng lớp xã hội cụ thể trong Hindu giáo. Dân cư vùng lưỡng hạ, quê hương của Abraham, lại nói rằng Thời khải thủy có hai người khổng lồ là Absur, nghĩa là nước ngọt và Tiamat, tức nước mặn Họ kết đôi và sinh ra các vị thần khác và lũ quái vật biển cả Đôi khi, nước biển dân gây ngập lục đất liền là do người nữ là Tiamat muốn đứng ra kiểm soát mọi thứ Bà bị chính gia đình mình chống đối và tiêu diệt Họ chia hài cốt của bà thành hai phần là thiên đường và hạ giới Thiên đường dành cho các vị thần Con người được tạo ra để phục vụ các thần và được ở trong khu vực của bầy tôi là hạ Giới. Ai Cập cũng có các câu chuyện tương tự. Trong đó, nước lại đóng một vại lớn. Lúc mới đầu, thế giới chỉ toàn là biển cả. Sau khi trận lục rút lui, một ngọn núi nhô lên khỏi mặt nước. Một văn tự khác kể rằng thần mặt trời ra xuất hiện để tạo thêm các vị thần khác và lập nên trái đất. Một phiên bản khác kể là thần đất Vita mới là vị hiện ra đầu tiên và làm cho mọi thứ được sinh ra sau đó. Nếu nhằm phương Bắc, tiến đến vùng Bắc Âu. Ta cũng sẽ gặp mô tiếp tương tự về nước. Thời xa xưa đó, tất cả chỉ là một vực sâu thâm thẩm, chứa đầy nước là nước. Rồi chỗ nước đó đóng băng, rồi nó tan ra. Từ khối nước đó, hiện ra một người khổng lồ, tên là Ymir. Từ nách Ymir sinh ra một người nam và một người nữ. Trong lúc đó, một con bò liếm cho băng mỏng đi, đủ để một người khổng lồ khác trỗi dậy. Từ vị khổng lồ đó, mà thần Odin xuất hiện. Giống như những gì thường xảy ra trong cuộc đời của các vị thần, mọi thứ trở nên hỗn loạn điên cuồng Odin và các anh em trai giết chết Ymir và dùng thân sắc ấy để tạo ra trái đất, dùng cái đầu lâu tạo ra các tầng trời và dùng máu làm ra đại dương. Xương của Ymir thành các dãy núi, còn cây cối thì tỏa ra từ tóc. Còn nhiều chi tiết khác nữa nhưng tổng thể là như vậy. Sau mọi sự hỗn mang kiểu đó, Câu chuyện sáng thế trong kinh thánh Do Thái lại quá là nhẹ nhõm. Xuất hiện từ khoảng năm 900 trước Công Nguyên. Có hai phiên bản trong sáng thế ký. Mỗi câu chuyện đều độc thần và biên cả luôn đóng vai chính. Thượng đế đang nghiền ngẫm về đế sâu và hiệu triệu mọi thứ từ cõi thâm thẩm đó ra cõi đời. Ngài làm công việc này trong 6 ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ 7. Từ đây, tục lệ người dân Do Thái nghỉ làm vào ngày thứ 7 trong tuần, gọi đó là ngày Sabbath hình thành. Câu chuyện của người Nhật ra đời vào cùng khoảng thời gian với sáng thế kỷ, và biển cả một lần nữa đóng vài trò chính. thôi ấy cũng chỉ có biển mà thôi. Rồi vị nam thần Izanagi và nữ thần Izanami dùng một cây giáo dài để khuấy bụng đất ở đáy biển lên, và từ đóng bụng đất này, các hòn đảo của nước Nhật mới hình thành. Cặp vợ chồng thần thánh này, sau đó sinh ra ba đứa con. Nữ thần mặt trời và các anh em của bà ta là nam thần mặt trăng và nam thần bảo tố. Nữ thần mặt trời có con, và rồi người cháu trai của bà trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nước Nhật. Chúng ta cũng nên nghĩ về các câu chuyện kể trên một chút, vì đó cho ta biết cách vận hành của tôn giáo. Các câu chuyện ấy đúng hay sai, còn tùy theo bạn nghĩ mục đích của chúng là gì. Bà còn nhớ câu chuyện nhà tiên tri Nathan kể cho vua David chứ? Nó là thật hay bịa? Xét theo dự kiện thực tế thì nó là chuyện bịa. Chẳng có người chủ giàu có nào đi cướp cụ của kẻ tôi tới nghèo hèn. Thế nhưng về mặt luân thường đạo lý thì chuyện đó là thật. Nó được chế ra để buộc vua David phải nghĩ về những việc ông ấy từng làm, và nó đã có tác dụng. Câu chuyện hàm chứa sự thật theo nghĩa nghệ thuật, không phải là sự thật kiểu khoa học. Khoa học quan tâm đến sự kiện có thật, cách mọi thứ vận hành. Nghệ thuật lại quan tâm đến việc tiết lộ cho chúng ta biết sự thật về cuộc đời của chính ta. Chính vì thế, một câu chuyện nào đó có thể làm bạn bật khóc khi nhận ra là tôi đó. Tôn giáo là một nghệ thuật, không phải là khoa học. Vì thế câu hỏi cần đặt ra cho một câu chuyện sáng thế không phải là nó có thật hay không, mà là câu chuyện có ý nghĩa gì, nó muốn nói với chúng ta điều gì. Nhiều người theo tôn giáo cũng không ý thức được sự khác biệt đó. Rồi ta sẽ thấy một số tín đồ thật ngớ ngẩn khi cô chứng minh câu chuyện sáng thế trong kinh thánh là một công trình khoa học chứ không phải là một tác phẩm nghệ thuật. Không có câu chuyện sáng thế nào ở trên là có thật ở ngoài đời. Tuy thế, chúng đều chứa đựng một ý nghĩa nào đó. Câu chuyện trong Kinh Thánh là dễ nắm bắt, dù bạn có thể chưa đồng ý với nó. Vũ trụ không tự sinh ra mà nó do Đức Chúa Trời tạo thành. Câu chuyện của vùng Lưỡng Hà và Bắc Âu về các mối tranh chấp từ xưa phản ánh tình trạng bạo lực và tàn ác vẫn đang tiếp diễn của thế giới. Các câu chuyện là sáng tạo của đầu óc con người. Câu hỏi ở đây là chúng được Đức toàn tri đưa vào đầu óc con người hay hoàn toàn là do ta tự nghĩ ra? Dù câu trả lời của bạn có thế nào thì bản thân các câu chuyện vẫn có sự hứng thú riêng. Những chi tiết nhỏ trong đó có thể là những ký ức từ rất xa xưa. Một vụ nổ khởi đầu cho vạn vật và một đại dương sinh ra muôn loại. Câu chuyện sáng thế của khoa học hiện đại lần về khởi thủy của vũ trụ là vụ nổ Big Bang cách đây 14 tỷ năm và dự đoán thời điểm sự sống bắt đầu trên hành tinh này là vào khoảng 3 tỷ rưỡi năm trước. Các đại dương vào thổ ban đầu ấy như một món xíp hỗn hợp các hóa chất sinh ra từ các núi lửa phun trào và nhờ những tương tác của chúng và những dạng sống đầu tiên xuất hiện. Hàng tỷ năm sau, loài người chúng ta mới ra mắt. Liệu những ký ức của trái đất về thời khai thiên lập địa đó đã thấm vào tâm trí các nghệ sĩ nọ? Những người nhìn xuyên suốt lịch sử để tìm ý nghĩa vạn vật. Với tôi thì điều đó không phải là bất khả thi. Có thể là vì cả vũ trụ này vốn khác kỳ lạ và hầu như chuyện gì cũng có thể tưởng tượng ra được. Điều đáng yêu trong câu chuyện sáng thế của người Nhật nằm ở chỗ khi các vị thần khuấy bùng đất ở đáy biển lên Thì cái họ tạo ra không phải là thế giới Mà là nước Nhật Hoặc các thần tạo ra một thế giới chỉ có nước Nhật Đó là cách dân tộc họ biểu thị tình yêu Dành cho đảo quốc quê hương xinh đẹp Các quốc đảo thường không tránh khỏi Việc tập trung chú ý vào nước mình Họ tiếp xúc với giao thông Vượt qua các biên giới trên đất liền Nên những thôi thúc về tôn giáo của họ Hiếm khi chịu ảnh hưởng từ thần linh Của các nước láng giềng Những gì ta biết về tôn giáo sơ khai của Nhật Đã khẳng định điều đó Và nếu ta nhớ thêm rằng Nước Nhật chưa bao giờ bị chinh phục cho đến năm 1945. Vào cuối cuộc Thái chiến thứ hai, ta sẽ không ngạc nhiên khi khám phá ra rằng người Nhật không chỉ yêu quốc đảo quê hương bằng một tình yêu nồng nhiệt, mà họ còn tin đất nước của họ là độc đáo. Trong thời quá khứ xa xăm, có lẽ dân họ đã nghĩ chẳng có gì khác tồn tại trên đời ngoài đất nước của họ. Nước Nhật không chỉ do các thần linh tạo ra, mà nó còn là nơi trốn đi về, là mái nhà thân thương. Các tôn giáo khác tin rằng, Dù thần linh có thể ghé thăm Trần gian thì nơi ở của chính thức của các vị ấy vẫn rất xa bên trên chúng ta, thuộc một lãnh địa khác có tên là Thiên Đường. Với dân Nhật, đạo quốc xinh đẹp của họ chính là chốn cao xa đặc biệt đó. Thiên Đường và mặt đất là một, Thiên Đường nằm ở hạ giới, hạ giới ở trong Thiên Đường. Một số tôn giáo xem cơ thể con người là nơi trú ngụ hữu hình của một linh hồn bất tử. Đó cũng là cách người Nhật nghĩ về mảnh đất của mình. Các hòn đảo của Nhật là biểu hiện về mặt vật chất của các tâm linh thần thánh, gọi là Kami. Vốn hiện diện khắp nơi trong tự nhiên, Kami ngủ trong các loại động vật. Kami nằm trong các ngọn núi, mà ngọn núi đẹp và thiêng liêng nhất là núi Phú Sĩ. Kami cũng có trong cây cối và sông ngòi. Tôi nói đó là tôn giáo của họ, nhưng như thế cũng chưa chính xác lắm. Cách nói ấy gợi lên một thứ gì đó tách biệt, một niềm tin họ lưu giữ trong tâm trí. Nó cũng sai không khác gì việc nói cảm giác của bạn về bản thân là một loại tôn giáo. Điều bạn nắm bắt hay tin tưởng về chính mình, chứ không phải con người thật của bạn. Người Nhật cảm nhận về bản thân như được bao bọc trong một mạng lưới hiện hữu vĩ đại gồm có mảnh đất này, họ và các thể tâm linh thổi sự sống vào vạn vật. Đó không chỉ là điều họ tin, đó chính là con người họ. Thuật ngữ chỉ thái độ sống này là thuyết vật linh. Nó không khác lắm với một lý thuyết hiện đại gọi là thuyết Gaia. Trong đó hành tinh này, không phải một đối tượng để con người cưỡng đoạt và khai thác, mà là một sinh vật sống cần được quan tâm như cách ta chăm sóc gia đình và bạn bè mình. Nghĩa là giới tự nhiên cũng sống động và có linh hồn, có tầm quan trọng như con người vậy. Người Nhật cảm thấy điều này từ tận tâm căng. Không ai bảo họ là phải yêu theo kiểu đó như một mệnh lệnh tôn giáo. Không ai bảo họ phải tin vào thế giới là như vậy. Họ không có những ngày đặc biệt trong năm để kỷ niệm việc họ khám phá ra bản chất của trái đất. Họ không có tín ngưỡng về chuyện này. Chỉ đơn thuần là một tình yêu dành cho hồn đất thể hiện qua các đền thờ họ dựng lên ở các địa điểm đẹp đẽ Mỗi đền ghi dấu ấn với kiểu cổng đặc trưng gồm hai cột đứng và hai sạng ngang. Nhật Bản ngày nay có hơn 100.000 đền thờ như vậy và đó vẫn là những nơi được yêu kính. Cách nhìn nhận thế giới của họ thậm chí còn không có tên gọi. Cho đến khi người Trung Hoa đến nước Nhật vào khoảng năm 600, họ đến không phải với tư cách là những kẻ chinh phục hay người truyền giáo, Nhưng quả thực họ mang theo đạo khổng, đạo lão, Phật giáo, và về sau, các tôn giáo đó đều có chỗ đứng ở nước Nhật. Có lẽ do người Trung Hoa thích phân loại các tín ngưỡng và thực hành tôn giáo mà họ gặp. Có lẽ do người Nhật Bản quyết định là họ cần một cái tên vừa diễn tả được tình yêu mà họ dành cho mảnh đất thiêng liêng này, vừa phân biệt được nó với các tôn giáo mới đến. Thế nên, họ gọi nó là thần đạo hay đạo Shinto. Với Shin nghĩa là thần linh, và To nghĩa là thuật ngữ mượn từ đạo lão, nghĩa là con đường. Đạo của thần Con đường của các thần linh tức Shinto Nếu thay bằng chữ tình yêu Thì tinh thần có lẽ vẫn không đổi Bạn không phải tin rằng Các thần linh đã tạo ra đảo quốc mặt trời mọc Từ bụng đất để thấy ngưỡng mộ thần đạo Thần đạo nhìn xuyên khắp thế giới Để thấy một thứ gì đó sâu sắc hơn Đôi khi nó thể hiện Cái mình thấy qua những bức họa tinh tế Đầy ám ảnh Và thường thì nó chỉ cần ngợi cá tình yêu thế giới Thông qua ba dòng thơ Gọi là thơ hai cư như sau Qua sông mùa hạ, đôi dép trên tay thật là thoải mái.